Dương chứng kiến tất cả gã không muốn tiếp tục xem nữa Dương như là có gì đó thuyết thúc gã chạy đi Gã lấy hết can đảm rồi nhắc đôi chân lấy đàm mà chạy khỏi giấc mơ quái quỷ này Gã đã xem đủ nhưng gã nào di chuyển được Chân của Dương như kẹt phải vũng buồn bầy nhảy Hắn nhìn xuống thì thấy bàn tay của Linh và Hưng đã nắm chặt tới đôi bàn chân của hắn dường như là cố vùng vẫy nhưng không được Gã nhìn xuống hai khuôn mặt bầy nhảy máu